Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang cởi chuồng ngồi trên một mô đất Đúng ra là một lỗ huyệt đang đào giờ ở khu nghĩa trang gia đình nhà lão Đất bùn hất ra hai bên nhão nhát cả lại Thằng bé ngồi đó, làn da trắng bạch như là sắc chết trôi lâu ngày Hai mắt đỏ lòm lòm, đang điên cuồng Nhất cái thứ gì như mấy cây gáo dừa mà đặt lên trên nền đất Dưới cái ánh đuốc đổ ập lên trên nền đất ẩm đến sắp lụi Lão thấy 10 thân ảnh cụt đầu đang nhặt từng cái mà thằng bé mới xếp trên đất rồi ôm trên tay. 10 thân ảnh đó chợt cười lên khanh khách rồi từ từ tiến sát lại lão. Dưới chút ánh sáng le lói cuối cùng dần phụt tắt, lão kinh hãi rú lên vì nhận ra 10 thân ảnh kia chẳng phải là ai xa lạ mà chính là gia đình nhà phú hộ Toàn và đám gia nhân mà lão nhẫn tâm sai người sát hại tròn 3 năm về trước. Lão trợn ngược mắt Cơ kêu thét lên vùng vẫy. Giật mình nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Lão ngồi co ro vào trong góc giường thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt đẫm chiếc áo cánh mỏng đang mặc. Lão hoảng hồn khi nhận ra, bàn chân của mình có năng dính nguyên bùn đất, lớp bùn ẩm chỉ có ở đám đất nghĩa trang sau nhà, làm cho lão hoang mang lắm. Lão run rẩy bước xuống giường, rồi tiến ra ban thờ thắp mấy nén nhang, cầu ông bà tổ tiên. Lúc này lão chỉ mong hồng ân che chở, nhưng tổ tiên nào độ nổi cho lão được. Bà nén nhang bắt lửa, rồi nhanh chóng phụt tắt đi. Lão trầm mấy lần nhưng không có cháy. Đang lúc hoang mang tột độ, tiếng ken két lại phát ra ở ngay cái tủ chứa vàng. Cánh cửa gỗ lim khẽ mở ra, lão chau mày tiến lại, thì nhận ra ba giương vàng hình như bị ai đó cạy mà, nắp khóa đã bung ra. Lão ú ớ mất mấy giây rồi nhanh tay mở nắp. Bên trong không phải là vàng mà là một vũng máu tanh còn nóng hổi. Đêm ngày hôm ấy trời mưa giả dích thê lê. Kéo theo từng cơn gió đông bắc thổi từng chậm đăng vần vũ trên tầng không. Trời càng về khuya càng lạnh. Trên con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang làng bến hòa. Hai giờ sáng không có một bóng người nào lai vãng. Lâu lâu chỉ có tiếng ếch nhái ánh ương kêu lên từng chặp. Xen lẫn vào đó là tiếng cú mèo đi ăn đêm, lâu lâu gào lên những cái tiếng quái dị, làm cho không gian thêm phần u ám và có phần bức bách ngột ngạt lắm. Tiết trời vào mùa đông cuối tháng 12 của miền Bắc rét cắt da cắt thịt, lại thêm từng đợt mưa phùn gió bấc, càng làm cho cái không khí cực kỳ lạnh lẽo. Con đường dẫn ra nghĩa trang cạnh cánh đồng đầu làng vốn đã ít người qua lại, Này lại càng vắng lặng U ớt Chỉ có còn một bóng người đàn ông cắm cuối Nhắm thẳng một ngôi mộ cuối nghĩa địa Mà tiến bước Người đó chẳng phải ai xa lạ Mà chính là Lão Tránh Linh Nghĩa địa làng Bến Hòa Lối nhố hàng trăm ngôi mộ Đủ hình, đủ cỡ Đang phơi mình dưới mưa gió Một màn đêm đen đặc Lạnh cắm và ướt nhẹp Làm đám bùn lầy dẫn vào Mười ngôi mộ trôn cất đã lâu Cỏ mọc ung um tùm 10 ngôi mộ nhà ông Phú Hộ Toàn nằm ở vị trí khuất sâu quấy nghĩa địa, cho nên nhơ nhắp và bó chặt lấy bức chân của lão tránh. Mặc kệ Z-boots sộc vào tận gan phổi, lão tránh cắm mặt răm răm tiến về khuấy nghĩa địa, trên tay là nắm nhang to tướng. Lão dự định sẽ ra tận đây để tạ tội với hương hồn nhà ông Phú Toàn. Sau đó sẽ tạt qua ngôi mộ của bà cụ thân sinh ra thẳng nam. Số là thằng nam. Sau khi được thằng Tốn đánh cháo thư đã trốn biệt khỏi làng, lão Tránh sau khi ra tù, vì cay cú nên sai người sang chặt đầu bạc cụ cho hả dạ. Khi bó nhang vừa bắt lửa sáng rực, lão Tránh quỳ mọp xuống, sỉ sụp khấn vái, thì phía sau lưng thằng nam người ở đã xuất hiện trên tay đang lăm lăm con bát tấu to bản từ bao giờ. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị truyện được mang tượng đề Ông Toàn Nghiệp Báo của tác giả Mạnh Ninh và Đình Nghị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần tới tại kênh Chuyện Ngọc Lâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net